Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến, hắn đoàn một húc tuyệt đối sẽ không tiếp nhận lấy phần kiêu chiến này. Nàng biết giờ đây mình tâm tình là như thế nào? Thật không hiểu nên là cao hứng hay là nên khổ sở nữa. Dù cho một đêm kia nàng đã khóc đến mệt mỏi mà ngủ. Hôm sau tỉnh lại, nàng ngoài trừ hai mắt vừa đỏ vừa sưng, cũng chỉ biết tức cha cũng không được. Đường đoàn mục húc lại dùng thái độ như không có chuyện gì phát sinh, rất bình tĩnh mà nói với nàng. Nàng cũng liền theo hắn vừa nói vừa cười lên. Cho đến khi hắn đi ra cửa, hàn lạc mới lén hỏi nàng như thế nào. Nàng mới nhớ tới giữa bọn họ đã không còn như trước mà ảo não sẩm chân. Mặc dù đã bị hung hăng cự tuyệt, nàng cũng chỉ biết phải tích cực, may dạn dày mặt lớn mà đối mặt với cha cầu ái. Mỗi một lần không phải là hắn nói muốn nàng rời đi Thì chính là nàng bị tức Đến khóc mà chạy đi Nhưng nàng vẫn như xưa mà kiên cường Bởi vì khi biết Thật ra là mình yêu cha nuôi Nàng không muốn buông tha Nếu chỉ là cam nguyện làm thân phận nữ nhi Sẽ bỏ qua cơ hội Cùng cha bên cạnh Vĩnh Kiều Không thành công thì cũng thành nhân Nàng liên tục ôm chặt niềm tin như thế Thời gian đã không cho phép nàng ngốc nghếch Mà chờ đợi nữa Cho dù lại mất mặt mà khóc đến thảm, nàng cũng tuyệt sợ không lôi bước. Nàng không cần phải chờ đến lúc cha cưới người khác, lại đến lúc đó mới hối hận thì đã muộn, nên nàng phải tranh thủ mà thôi. Bị nào cuốn lấy còn phiền, là muốn làm cho hai bên yên tĩnh cùng một lúc. Đoàn mộc húc lại còn muốn để nàng đi khỏi thôn, rời khỏi nơi này đến kinh thành, nơi nàng chưa từng thấy qua. Cha không nói thực sự làm cho nàng thức mà chết. Cho dù là mẹ hàn lạc cũng đã giúp nàng nói, nhưng là vẫn không biết cải biên được quyết định của cha, dưới cần nóng giận bắt nàng phải đi theo bằng bất cứ giá nào. Đi thì đi, chỉ cần không phải là bước nàng lập gia đình là được rồi. Nàng sẽ chứng minh, nàng tuyệt đối với cha tình cảm không phải là chia lìa ngắn ngủi mà có thể phai nhạt được. Nàng cho rằng chỉ cần nàng chịu đựng qua khảo nghiệm này, Sẽ làm cho cha hiểu thêm về quyết tâm kiên định của mình Nàng lại không nghĩ rằng Thì ra là có một bí mật lớn như vậy Nàng từ đầu đến cuối đều góc mặt Chỉ là nàng chẳng hay biết gì cả Khi nàng chờ hai ngày nữa tới Kinh Thành Thì Trạng vạng Một đôi phu thê trẻ tuổi Mang theo một đứa bé trai tới đoàn mộc phù Tiểu Thảo à Thật sự là con sao Chứng kiến hai người kia Hàn Lạc ôn nhu hôm nay lại kích động, đến vừa khóc vừa cười. Tại sao về mà lại không nói chứ? Hại nương một chút, chuẩn bị cũng không có. Ta còn phải quét dọn nhà cửa, lại phải làm thêm một chút đồ ăn. Lão thiên, lão thiên nà. Lần đầu tiên chứng kiến mẹ Hàn Lạc như vậy, bộ dáng tay chân luống cuống, tiêu ngài cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng từ tiếng gọi kia, nàng đoán ra, đó chính là vị nghĩa tỉ mà nàng chưa bao giờ thấy qua nàng không khỏi tò mò nhìn mấy lần, chẳng biết tại sao nàng cảm thấy gương mặt đó rất quen thuộc, giống như là nàng cũng không biết là lần đầu tiên gặp mặt. Vấn đề là nàng cảm thấy căn bản không có khả năng, bởi vì bọn họ kể từ khi thành thân thì liền hành tẩu giang hồ, bốn phía giúp người nghèo khổ, bình thường đều dựa vào thư để liên lạc. Lúc sau tiểu phụ thân thay thế cha mẹ đi thăm bọn họ, vậy là nhiều năm qua bọn họ lần đầu trở lại nhà mẹ đẻ con có viết thư cha mẹ không có nhận được sao ạ tiểu thảo thật vất vả mới chen được vào mà nói hàn lạc sững sốt lập tức nghĩ thông suốt tiểu thảo thư đều là do tiểu húc nhi xem trước sau đó mới sẽ cho truyền phu tê bọn họ húc nhi chẳng những che giấu chuyện này lại còn đúng lúc nhạy cảm này muốn đem tiểu ngài đi kinh thành không muốn làm cho hai người này chạm mặt dụng ý là quá rõ ràng rồi Hục nhì có thể băn quan đến điểm này, nàng đương nhiên thật cao hứng. Điều này có nghĩa là nó băn quan lo nghĩ tới cảm nhận của tiểu ngài. Nhưng vì sao lại không dám đoán ra tâm tình của chính mình cơ chứ? Liếc thấy nghĩa nữ vui sướng, làm cho hẳn lạc ý thức được một vấn đề càng nghiêm trọng mà ngay cả việc phải đưa qua nhìn đứa cháu đầu tiên cũng đã quên. Trong lòng đang tính toán phải như thế nào mới không để lại dấu vết xử lý thì hóa tiểu tử đột nhiên toát ra một câu nói làm cho nàng nghe mặt lên biến sắc rất giống mẹ đúng vậy tiểu ngài ngạc nhiên mừng rỡ thấp kêu lúc này mới phát hiện ra nguyên lai mỗi ngày do gương đều thấy gương mặt này. nghe truyện hot nhất tại đọc